Thanh tra hiu đứng trong phòng thí nghiệm của tôi, chậm chậm quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt của ông quét ngang các thiết bị khoa học và tủ hóa học y như chùm sáng từ ngọn đèn hải đăng. Sau khi quay người trọn một vòng, ông dừng lại, và lại quay một vòng tròn nữa ở hướng đối diện. Phi thường. Ông nói, chọn lọc từ kỹ lưỡng. Đơn giản là phi thường. Một tia nắng sớm ấm áp tươi vui rọi qua ô cửa sổ hai cánh cao cao, rọi sáng bên trong một cốc dung dịch đo đỏ chuẩn bị được đun sôi. Tôi gạn một nửa dung dịch vào cốc sứ và đưa cho viên thanh tra. Ông ngờ vực nhìn nó. Trà đấy ạ, tôi nói, Assam từ Fortun và Masson. Cháu hy vọng ông không phiền khi nó được hâm nóng lên. Ồ, ở sở ta cũng chỉ uống đồ uống được hâm lại, ông nói. Ta không thích loại nào khác. Vừa hấp tách trà ông vừa đi thơ thẩn quanh phòng, xem xét các dụng cụ hóa học với niềm đam mê nghề nghiệp. Ông lấy một hoặc hai chiếc lọ từ trên giá súng và dơ từng chiếc ra trước ánh sáng. Rồi cúi xuống nhìn thật sát thì kính chiếc lây của tôi, tôi thấy ông gặp đôi chút khó khăn trong việc nhìn đúng cái mình muốn. Thứ đồ sứ làm bằng đất sét trộn với tro xương, quả là đẹp tài tình. Cuối cùng ông nói, nâng chiếc cốc lên cao tới đầu để đọc tên nhãn ở dưới đáy cốc. Đồ sứ tinh xảo gần như từ thời sơ khai đấy ạ, tôi nói. Anbert Ansan và Jocelyn Bégnat sau uống trà bằng chính chiếc cốc đó khi họ đến thăm cụ cố Taquin. đương nhiên là họ không đến thăm cụ vào cùng một thời điểm rồi. Không biết hai người đó đến đây làm gì. Thanh tra hiu nói và liếc nhìn tôi. Hai người đó, tôi nói và liếc nhìn lại. Viên thanh tra hớp một ngùng trà nữa. Trong ông có vẻ bồn trồn như thể đang muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Đó là một vụ khó, ông nói. Kỳ quái, quả thực là thế. Người đàn ông mà cháu nhìn thấy trong vườn là một người hoàn toàn xa lạ hoặc có vẻ như thế. Chúng ta chỉ biết hắn đến từ Na Uy. Con chim dễ dung, tôi nói. Cháu nói lại được không? Con chim vẽ dung chết toi nằm trên bậc cửa bếp nhà cháu. Ở Anh không bao giờ có chim vẽ dung trước mùa thu. Nó phải được mang đến từ Na Uy giấu trong một chiếc bánh. Đó là cách ông biết nơi ông ta đến, không phải sao ạ? Trong viên thanh tra có vẻ bối rối. Không, ông nói. Bonpenny đi một đôi giày mới có dán nhãn tên của một người đóng giày ở Stavang. Ồ, tôi nói. Từ đó mà chúng ta có thể lần theo dấu vết của hắn khá dễ dàng. Trong khi nói, hai tay thanh tra hưu vẽ một hình bản đồ trong không trung Quá trình điều tra của chúng ta ở đây và ở nước ngoài cho thấy hắn đã đi thuyền từ Stavang đến Newcastle Và đi tàu hỏa từ đó đến Giót, rồi đến Dodinser Từ Dodinser hắn bắt taxi đến Bishop Sir À há, chính xác y như tôi dự đoán Đúng vậy, tôi nói Và Pemberton, hay cháu nên gọi là Bob Stanley Đi theo hắn, nhưng lại dừng chân ở Dodinser Ông ta trọ ở quán Jolly Quách Một chân mày của thanh tra hiêu nhướng lên như con rắn mang bành Ô, ông nói, không trang trọng thái quá, làm sao cháu biết Cháu gọi điện đến Yoli Quách và đã nói chuyện với ông chủ quán trọ tên là Clever. Chỉ vậy thôi sao Bọn họ cùng ở với nhau, y như khi bọn họ giết ông Tuy Ninh. Stanley phủ nhận điều đó, ông nói Tuyên bố rằng ông ta không liên quan gì đến vụ giết người Sạch bông như tuyết, đại loại như thế Nhưng ở biết xét ông ta đã nói với cháu rằng ông ta đã giết chết Bôn Ngoài ra, ít nhiều ông ta cũng thừa nhận rằng lý thuyết của cháu là đúng đắn Vụ tự tử của ông tuy niên chỉ là ảo giác đã được sắp đặt từ trước Ừm, việc đó cần được xem xét lại Chúng ta đang điều tra, nhưng cần phải có thêm thời gian Mặc dù ta phải nói rằng bố cháu rất được việc Ông ấy đã kể cho bọn ta toàn bộ câu chuyện dẫn đến cái chết thảm thương của ông tuy niên Ta chỉ ước gì ông ấy quyết định hợp tác sớm hơn Biết đâu chúng ta có thể cứu Ta xin lỗi, ông ngập ngừng rồi nói tiếp Ta chỉ suy đoán vậy thôi Vụ bắt cóc cháu, tôi nói Tôi phải thừa nhận thanh tra hưu thay đổi Chủ đề rất nhanh chóng Quay trở lại hiện tại, ông nói Hãy để ta xem liệu ta đoán có đúng không Cháu nghĩ là Bonpenny và Stanley là kẻ đồng mưu Bọn họ luôn luôn là kẻ đồng lõa Tôi nói, Bonpenny ăn cắp tem Và Stanley bán chúng ra nước ngoài Cho các nhà sưu tầm tem vô liêm sỉ Nhưng bọn họ không tìm được cách bán Hai con tem Ulster Avenger Hai con tem ấy quá nổi tiếng Và với một con tem bị ăn cắp của vua Sẽ quá mạo hiểm cho bất kỳ nhà sưu tầm nào Bị phát hiện là có con tem đó trong bộ sưu tập Hay lắm, viên thanh tra nói Và Bọn họ lên kế hoạch tống tiền bố Nhưng khi thực hiện kế hoạch Chắc hẳn bọn họ bất hòa với nhau Bonpenny từ Stavang đến để thực hiện phi vụ Và vào thời điểm nào đó Stanley nhận thấy ông ta có thể đi theo kẻ đồng minh Giết chết kẻ đó tại xa Lấy hai con tem và rời bỏ đất nước này Đơn giản như vậy thôi Và vụ việc sẽ được đổ váy cho bố cháu Và quả là như vậy, tôi nói thêm Với một cái nhìn đầy trách móc Một sự im lặng kỳ cục Flavia, cháu nghe này Cuối cùng ông cũng nói Cháu biết đấy, ta không có nhiều lựa chọn Không còn ai khác nằm trong diện tình nghi Cháu thì sao, tôi nói Cháu có mặt ở hiện trường vụ án mạng Tôi chỉ tay về phía các chai lọ hóa chất Được xếp dọc theo bức tường Nói cho cùng, cháu biết rất nhiều về các chất độc Cháu có thể bị coi là một người vô cùng nguy hiểm Từng Thanh Tra hiu nói Một điểm thú vị Và cháu có mặt tại thời điểm nạn nhân chết Nếu mọi việc không tiến triển chính xác như nó đã tiến triển Rất có thể cổ cháu mới nằm trong thòng lòng đấy Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó Việc hình dung một công việc đi trên ngôi mộ của tôi khiến tôi rùng mình Viên Thanh Tra nói tiếp Tuy nhiên, cháu không có động cơ thực sự nào Dù thực tế là cháu chưa hề tỏ ra sợ hãi Thân hình kẻ sát nhân ở mức trung bình như cháu khiến cảnh sát tránh xa càng xa càng tốt Mặc dù, ừm, cháu có mặt ở khắp mọi nơi, đó là từ xuất hiện ngay trong tâm trí chúng ta Nào, bây giờ cháu muốn nói gì? Stanley phục kích Bonpenny trong vườn nhà cháu Bonpenny bị bệnh tiểu đường, và... À, Thanh Tra Hiêu nói, gần như ông đang nói với chính mình, insulin Chúng ta lại không nghĩ đến việc thử nghiệm để tìm ra chất đó Không à, tôi nói, không phải insulin à, mà là carbon tetracola Bonpenny chết vì bị tiêm chất carbon tetracola vào não Stanley mua một chai dung dịch này Từ các nhà hóa học ở Dodins Cháu nhìn thấy nhãn dáng trên chai Khi lão ta đổ đầy xi lanh trong tiết xét Chắc ông đã tìm thấy cái chai Bên dưới đám rác rưỡi ở đó Qua nét mặt của viên thanh tra tôi biết Rằng họ chưa hề tìm thấy cái chai ấy Vậy thì chắc nó lăn xuống cống rồi Tôi nói Có một đường ống nước cũ kỹ chảy xuống sông Phải có người tìm ra cái chai Tội nghiệp hạ sĩ Grey. Tôi nghĩ bụng. Stanley ăn trộm cái xi lanh trong túi đồ trong phòng của Bonpenny tại quán trọ 13 con vịt, tôi nói thêm mà không hề suy nghĩ. Chết tiệt! Viên thanh tra chọc ngay lấy chi tiết này. Làm sao cháu biết trong phòng Bonpenny có cái gì? Ông hỏi sắc bén. À, cháu sắp nói đến chỗ đó rồi, tôi nói, vài phút nữa thôi à. Stanley tin rằng ông sẽ không bao giờ tìm ra bất cứ dấu vết nào của các bồn tetracola trong não của Bonpenny. Quả là một điều tuyệt vời khi đúng là ông không tìm ra thật. Chắc hẳn ông sẽ cho rằng thứ chất đó xuất phát từ một trong những cái lọ của bố cháu. Có đầy ụ thứ chất đó trong phòng làm việc của bố cháu. Thanh tra hưu lấy sổ tay ra và vụng về viết hai từ, và tôi đoán chừng là các bon tetracola. Cháu biết đấy là các bon tetracola vì bon penny phả hơi thở cuối cùng vào mặt cháu, trong hơi thở hấp hối cuối cùng của ông ấy, tôi nói, nhăn mũi lại và tạo nét mặt phù hợp. Nếu có thể miêu tả nước da của một viên thanh tra ngay lúc này bằng hai từ thì đó là trắng bệch. Cháu chắc chắn như vậy à? Cháu rất giỏi về Hiro qua khử trùng bằng clo, cảm ơn ông. Cháu nói với ta rằng Bompany vẫn còn sống khi cháu tìm thấy ông ta à. Chỉ là một chút thôi, tôi nói. Ông ấy, vâng, chết gần như ngay lập tức. Thêm những khoảng lặng dài lê thê, lạnh lẽo y như trong hầm mộ. Đây, tôi nói, cháu sẽ chỉ cho ông biết việc đó được thực hiện như thế nào. Tôi lấy một đầu bút chì màu vàng, xoáy hai vòng trong gọt bút chì và đưa nó lên phía góc mà khung xương bám sát vào phần cuối cùng của các sợi thần kinh. Cái này được trao cho cụ ta Quynh quá cố Bởi nhà tự nhiên học phở răng bu cơn Tôi nói Và xoa xoa cái đầu lâu đầy trừ mến Cháu gọi ông ấy là Yorick Tôi không nói với thanh tra hưu rằng Bu cơn khi về già Đã tặng món quà này khi nhận ra triển vọng vĩ đại Của cậu ta trẻ tuổi Tặng nhà khoa học tương lai Bu cơn đã ghi vậy trên thiệp Tôi đưa đầu bút chỉ được gọt nhọn quanh hộp sọ chậm chậm nhét nó bên dưới cái đầu lâu Khi tôi nhắc lại lời nói của Pemberton trong piece set. Hơi lệch sang một bên Xuyên qua cơ gối đầu và cơ rối to Ấn chính xác vào dây chằng trục ngoài Và ấn ống tim qua vòng trục Flavia, cảm ơn cháu Thanh tra hưu đột nhiên nói Như vậy là đủ rồi Cháu có chắc chắn đó là điều ông ta nói không Những lời nói hoàn toàn chính xác của ông ta Tôi nói Cháu đã phải tra cứu trong cuốn Greyser Anatomy Cuốn theo chi đơn sơ Encycolic Cũng có viết sơ qua Nhưng không chi tiết đến vậy Thanh tra hưu xoa cầm Cháu chắc chắn bác sĩ Dabi có thể tìm thấy điểm đâm kim trên đầu, phía sau óc của Bonpenny. Tôi nói thêm một cách hữu ích nếu ông ấy biết chỗ để tìm. Ông ấy cũng có thể kiểm tra khung soan nữa. Các tetracola rất ổn định trong không khí và có thể vẫn được lưu trú ở đó vì người đàn ông đó không còn thở nữa. Và, tôi nói thêm, ông có thể nhắc cho bác sĩ biết rằng Bonpenny đã uống một ly rượu ở quán công việc ngay trước khi ông ta khởi hành đi bộ đến Buxa. Viên thanh tra trong vẫn hết sức bối rối. Tác dụng của carbon tetracola sẽ tăng thêm đáng kể nhờ chất kích thích, tôi giải thích. Và, viên thanh tra hỏi với một nụ cười thân thiện, cháu có giả thuyết nào đặc biệt về nguyên nhân tại sao chất đó vẫn còn ở trong hệ xoang của ông ta không? Ta không phải nhà hóa học, nhưng ta tin rằng carbon tetracola bốc hơi rất nhanh. Tôi có lý do, nhưng đó không phải là lý do tôi sẵn lòng chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là cảnh sát. Bonpenny đã phải chịu đựng một cơn lạnh khủng khiếp trong đầu, cơn cảm lạnh mà khi hắn thốt ra từ veo trước mặt tôi. Hắn đã chuyển cơn cảm lạnh đó sang tôi. Cảm ơn nhiều nhé, Horrey. Tôi thầm nghĩ. Tôi cũng ngờ rằng hệ xoang của Bonpenny vẫn giữ được chất carbon tetracola được tiêm vào đầu hắn vì chất này không hòa tan trong nước hoặc trong nước mũi và điều này cũng góp phần ngăn cản việc hít thở không khí bên ngoài. Không à, tôi nói. Nhưng ông có thể đề nghị phòng thí nghiệm ở London tiến hành xét nghiệm để xác minh. Không thể nói là ta biết điều đó, nó không thuộc lĩnh vực của ta, Thanh Tra Hiu nói. Đó là một thí nghiệm rất hay, tôi nói, thí nghiệm này kiểm tra hạn định của lo tự do khi iốt được giải phóng khỏi các mi idua. Cháu chắc chắn họ rất quen với chất này. Cháu cũng có thể đề nghị tự mình làm, nhưng cháu không nghĩ Scotland giác lại dễ dàng đưa chút ít não bộ của Bonteni cho một đứa trẻ 11 tuổi. Thanh tra Hugh nhìn tôi đăm đăm trong khoảng thời gian dài như mấy thiên niên kỷ. "Được rồi, cuối cùng ông nói. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận xem." "Nhìn nhận cái gì ạ?" Tôi nói, đeo vẻ mặt ngây thơ bị tổn thương. Mọi việc cháu đã làm Hãy nhìn vào việc đó Nhưng cháu đâu có làm gì, tôi nói Cháu Flavia, đừng coi ta là kẻ ngốc Không một ai có hân hạnh sở hữu vốn hiểu biết Như cháu lại tin ngay lập tức rằng cháu chưa hề làm bài tập về nhà Tôi cười ngượng Chỗ kia ạ, tôi nói Chỉ về phía góc bàn có một cái thùng thủy tinh được phủ bằng một chiếc khăn lau trà ấm ướt Tôi kéo mạnh tắm vải ra Viên thanh tra há hốc miệng trước vật thể hồng hồng xam xám nổi lên phền trong thùng Đó là một bộ ốc, tôi nói, cháu ăn trộm trong tủ Cô Mulet mua nó ở Canford hôm qua để làm bữa ăn đêm tối nay Rồi cô ấy sẽ tức điên lên Và cháu đã Ông nói và vỗ tay đen đét Vâng, đúng vậy à, cháu đã tiêm 2,5cm khối carbon tetracola vào bộ ốc này Đó là lượng mà xy lanh của Bonteni chứa được Bộ não con người nặng trung bình khoảng 1,4kg, tôi nói thêm Và não của nam giới có thể nặng hơn thế Cháu cắt thêm khoảng 15g nữa Làm sao cháu tìm ra điều đó Viên thanh tra hỏi Trong các tác phẩm của Atomea Vẫn là cuốn the chi đơn sở Encycolic Và cháu đã thử nghiệm Bộ ốc này với sự hiện diện của các bôn Tetracola Vâng, tôi nói Nhưng phải 15 giờ sau khi cháu tiêm chất đó vào Cháu đoán đó là khoảng thời gian Đã trôi qua giữa lúc dung dịch Được tiêm vào não bôn Penny Và thời gian diễn ra cuộc xét nghiệm tử thi Và Vẫn dễ phát hiện như cũ, tôi nói Trò chơi của trẻ nhỏ mà Tất nhiên là cháu sử dụng Perminodimthytin Đó là một thí nghiệm khá mới mẻ Nhưng cũng thú vị lắm Nó được viết trong cuốn The Anlassic khoảng 5 năm trước Ông dựng ghế đẩu lên và cháu sẽ chỉ cho ông thấy Việc này sẽ không hiệu quả đâu Thanh tra hiêu cười thầm Không hiệu quả ư Tôi nói Đương nhiên là hiệu quả chứ Cháu đã làm như thế một lần rồi Ý ta là cháu sẽ không làm ta hoa mắt Vì mấy công việc trong phòng thí nghiệm Và nói gián tiếp về con tem Nói cho cùng, mọi việc này đều hướng về con tem đó, đúng không? Ông ấy đã dùng tôi vào thế bí. Tôi định sẽ không nói gì về con tem Ulster Avenger rồi sẽ âm thầm đưa nó cho bố, để xem ai tài lanh hơn nào. "Cháu nghe đây, ta biết cháu có con tem đó," ông nói. "Chúng ta đã đến thăm tiến sĩ Kiesing ở Rutgers An Tôi cố tạo vẻ mặt hoài nghi. "Và Bob Stanley, tức Pemberton, đã nói với chúng ta rằng cháu ăn cắp con tem đó của ông ta." Ăn cắp của ông ta ư? Quả là một ý tưởng hay ho Lão cũng sức sực thật Đó là con tem của đức vua Tôi cam đoan Bonpenny lấy cắp nó trong một cuộc triển lãm ở London từng dù con tem thuộc về bất kỳ ai Thì nó cũng là thứ tài sản bị lấy cắp Và nhiệm vụ của ta là phải thấy con tem trả về đúng chỗ Mọi thứ ta cần biết bây giờ Là làm cách nào mà nó lại nằm trong tay cháu Ông phải gió này Tôi không né tránh được nữa Tôi sắp phải thú nhận sự xâm phạm của mình Đến quán con việc rồi Chúng ta thỏa thuận nhé, tôi nói Thanh tra hiêu cười ồ lên Cô de yeah có nhiều lúc, ông nói Nhiều lúc cô xứng đáng nhận được huy chương đấy Nhưng lại có lúc cô xứng đáng được tống vào phòng giam với bánh mì và nước Và lần này là lúc nào thế ạ? Tôi hỏi Hơ Flavia, phải cẩn trọng từng đường đi nước bước chứ Ông ve vẫy ngón tay về phía tôi ta đang lắng nghe đây, ông nói À, cháu đang nghĩ đây, tôi nói Dạo gần đây cuộc sống của bố cháu không dễ chịu lắm Trước hết là ông đến bút xa và ông quy cho bố cháu tội giết người Từ từ đã, từ từ đã, viên thanh tra nói Chúng ta xong chuyện này rồi mà Ông ấy bị quy tội giết người vì ông ấy nhận tội mà Thật sao? Tin tức mới đây Và ngay khi ông ấy vừa mới nhận tội thì Flavia xuất hiện Cháu chỉ cố bảo vệ bố cháu thôi, tôi nói Ở điểm này, cháu nghĩ bố cháu cũng sẽ làm vậy Và ông ấy cố bảo vệ ai? Thanh tra hiêu hỏi và quan sát tôi thật kỹ Câu trả lời, đương nhiên, là chú Dogger Đó là điều bố muốn ám chỉ khi nói Đó là điều bố lo sợ nhất Sau khi tôi nói với bố rằng Dogger cũng nghe lỏm được cuộc cãi Và giữa bố và bôn Penny trong phòng làm việc của bố Bố nghĩ chú Dogger đã giết kẻ đó Rõ ràng là như vậy Nhưng tại sao? Liệu chú ấy có làm vậy vì lòng trung thành Hay chỉ vì chú ấy đang có tâm trạng bất thường? Không, tốt nhất là để Dogger tránh xa chuyện này Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm Có lẽ là cháu, tôi nói dối Bố cháu nghĩ cháu đã giết chết Bumpenny Nói cho cùng, chẳng phải cháu là người đã nhìn thấy cảnh chết chóc đó sao Bố chỉ đang cố bảo vệ cháu Cháu tin thế thật sao Viên thanh tra hỏi Nghĩ như thế cũng hay mà, tôi nói Ta chắc chắn là thế, viên thanh tra nói Ta chắc chắn ông ấy bảo vệ cháu Nào, quay trở lại con tem Ta chưa quên việc đó đâu nhé À, như cháu đang nói Cháu muốn làm gì đó cho bố cháu, một việc giúp bố cháu vui vẻ, dù chỉ trong vài phút. Cháu muốn đưa cho bố con tem Unser Avenger, ngay cả khi bố chỉ được chim ngưỡng nó trong một hai ngày. Xin hãy để cho cháu làm như vậy, và cháu sẽ nói cho ông biết mọi điều cháu biết. Cháu hứa đấy. Viên thanh tra đi về phía giá sách, lấy một cuốn dạy có tên proceeding of Teichemican Society xuất bản năm 1907, và thổi lớp bụi ở trên đầu gáy sách. Ông lơ đáng lật các trang sách, như thể đang tra cứu xem mình nên nói gì tiếp. Cháu biết không, ông nói, Antigone, vợ ta, không ghét gì bằng việc đi mua sắm. Có lần, cô ấy nói với ta rằng, thà cô ấy bị trám răng còn hơn mất nửa giờ đồng hồ đi mua một cái đùi cừu. Nhưng cô ấy vẫn phải đi mua sắm, dù thích hay không đi nữa. Đó là số phận của cô ấy, cô ấy nói vậy. Để làm cho công việc ấy càng chán ngắt hơn, thi thoảng cô ấy còn mua một cuốn sách nho nhỏ màu vàng có tên You and Ta phải thừa nhận, rằng đến tận bây giờ, Ta đã chế giễu đôi điều mà cô ấy đọc cho ta nghe vào bữa sáng Nhưng sáng nay, lá số tử vi của ta nói Và ta trích dẫn thế này, sự kiên nhẫn của bạn sẽ được thử thách ở mức cao nhất Cháu có nghĩ là ta đang đánh giá sai những việc này không, Flavia? Ông làm ơn đi mà Tôi nài nỉ 24 giờ, ông ta nói Và không hơn không kém, một phút cũng không Và bỗng nhiên, câu chuyện được tuôn ra ào ào Tôi thấy mình đang kể về con chim dễ dung mắt tôi miếng bánh trứng hoàn toàn vô tội, mặc dù không thể ăn được, của cô Mulet, việc tôi lục lọi căn phòng của Bon Penny ở quán trọ, việc tôi tìm thấy hai con tên, chuyến thăm của tôi đến chỗ cô Mao và tiến sĩ Kissing, cuộc chạm trán giữa tôi và Pemberton ở Foley và trong Nghĩa Trang, và việc tôi bị trói chặt ở Pichette. Phần duy nhất tôi không nhắc đến chính là việc tôi hạ độc thỏi son của Feli với chiếc xúc chất độc của cây thường xuân. Tại sao lại phải làm ông thanh tra rối trí vì những chi tiết ngoài lệ như vậy chứ? Khi tôi nói, viên thanh tra viết vội vàng vào cuốn sổ nhỏ màu đen, và tôi nhận thấy, các trang sách đều dày đặt các hình mũi tên và ký hiệu khó hiểu chắc hẳn phải được lấy cảm hứng từ các công thức thuật giả kim từ thời Trung Cổ. Có cháu trong đấy không? Tôi hỏi và chỉ vào cuốn sổ. Có. Cháu xem có được không? Cháu chỉ hé mắt nhìn qua thôi. Thanh tra hiệu đóng sập cuốn sổ lại. Không, ông nói. Đây là tài liệu bí mật của cảnh sát. Thế ông có viết hẳn tên cháu ra không Hay là ông viết tên cháu bằng các ký hiệu Cháu có một ký hiệu rất riêng Ông nói và ấn cuốn sổ vào túi À, đến lúc ta phải đi rồi Ông dơ một tay ra và bắt chặt tay tôi Flavia, tạm biệt cháu, ông nói Đó là một kinh nghiệm Ông tiến ra mở cửa Ngài thanh tra Ông dừng bước và quay người lại Nó là gì ạ Ý cháu hỏi là cái ký hiệu ấy ạ Đó là chữ P, ông nói chữ P hoa. Chữ T Tôi hỏi và rất ngạc nhiên. P viết tắt của từ gì ạ? À? "À há," ông nói, "tốt nhất là cứ để đấy cho cháu tha hồ tưởng tượng." Daphi Đa đang ở trong phòng khách, duỗi dài hai chân trên thảm và đọc cuốn The Prisoner of Zenda. Chỉ có biết là chỉ có cử động môi khi đọc không. Tôi hỏi. "Chị phớt lờ tôi." Tôi quyết định đánh liều một phen. "Nhưng nói về môi với miệng, tôi nói, fairly đâu?" Phòng khám bác sĩ, chị ấy nói Chị ấy bị dị ứng bộc phát Chắc thứ gì đó chị ấy tiếp xúc phải À há Thí nghiệm của tôi thành công rực rỡ rồi Sẽ không ai biết đâu Ngay khi có thời gian ở một mình, tôi sẽ ghi ngay vào sổ Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 1950, 1 giờ 20 phút chiều Thành công rồi Thành công như mong đợi Công lý được thực thi Tôi khẽ khịt mũi Chắc chắn Đa Phi nghe thấy tiếng tôi khịt mũi Vì chị ta cự mình và bắt chéo chân Không thể tin là mày lại thoát được vụ đó Chị nói nhỏ Hỡ Tôi nói Sự bối rối vô tội chính là nét đặc trưng của tôi Thế mày cho cái thứ quỷ yêu gì vào thỏi son của chị ấy hả Em không hiểu một tí tì tỵ gì về cái chị đang nói Tôi nói Đi mà nhìn mày trong gương ấy Đa Phi nói Tao thấy mày chưa làm nó vỡ được đâu Tôi quay lưng và chậm chậm tiến về phía ống thông khói, nơi một chút dư thừa vẫn đục sóc lại từ thời nhiếp chính đang buồn thảm phản chiếu căn phòng. Tôi cúi xuống gần hơn, nhìn hình mình trong đó. Ban đầu, tôi không nhìn thấy gì ngoài vẻ mặt thông minh của mình, đôi mắt màu tím hoa violet, nước da tay tái, nhưng khi tôi nhìn đâm đâm, tôi bắt đầu nhận thấy nhiều chi tiết hơn trong hình phản chiếu của mình. Có một vết trên cổ tôi. Một vết màu đỏ như viêm tấy. Đúng chỗ phe ly đã hôn tôi. Tôi hét lên đau khổ. Feli nói chị ấy sẽ trả thù mày đâu ra đấy trước khi chị ấy đứng trong hầm đủ 5 giây Ngay khi Daffy cự mình và quay trở lại với cuốn sách ngu ngốc của chị ta, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch Một lần, hồi tôi khoảng 9 tuổi, tôi viết một cuốn nhật ký về cảm giác khi là một người mang họ Geluser yeah Hoặc ít nhất là một Geluser yeah đặc biệt thì như thế nào Tôi nghĩ rất nhiều về cảm giác của mình Và cuối cùng, tôi đưa ra kết luận rằng Flavia Geluser yeah giống y như một chất đã được làm cho trong sạch như cặn pha lê đen còn sóc lại trên thủy tinh lạnh của ống nghiệm bởi mùi hoa violet của y Lúc đó, tôi nghĩ đó là sự miêu tả hoàn hảo, và suốt hai năm qua, chưa xảy ra chuyện gì khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Như tôi đã nói, trong dòng họ Geluser yeah còn thiếu một cái gì đó, sự gắn kết hóa học, hoặc thiếu hẳn sự gắn kết có thể cột chặt lưỡi bọn họ mỗi khi họ bị tình cảm chi phối. Thật khó xảy ra trường hợp một người họ Geluser yeah nói với người kia rằng họ yêu thương người ấy biết bao. Y như tình yêu thương của một người leo lên đỉnh núi Himalaya và cúi xuống thì thào những lời nói vô nghĩa ngọt ngào với các vách đá treo leo gần kề. Điều này được chứng minh khi Feli ăn trộm cuốn nhật ký của tôi, cậy khóa mở cuốn sổ bằng cái mở lon trong bếp và đọc to nội dung nhật ký trong khi đứng ở trên đỉnh cầu thang và mặc thứ quần áo mà chị ấy ăn trộm từ một người hàng xóm rắc rối. Những suy nghĩ này vẫn ở trong đầu tôi khi tôi đi tới cửa phòng làm việc của bố. Tôi dừng lại, bản thân tôi không chắc chắn liệu tôi có thực sự muốn làm việc này không. Tôi ngập ngừng gõ cửa Một khoảng lặng dài trước khi bố cất tiếng Vào đi Tôi vặn nắm cửa và bước vào phòng Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ Bố ngẩng mặt lên khỏi chiếc kính lúc trong một giây Và sau đó tiếp tục kiểm tra con tem màu đỏ tía Con nói chuyện với bố được không ạ Tôi hỏi và nhận thức được rằng Ngay cả khi tôi đã nói ra điều đó Thì câu hỏi đó cũng quả là kỳ cục Nhưng có vẻ đó vẫn là sự lựa chọn từ ngữ hoàn toàn đúng đắn Bố đặt kính lúc xuống Bỏ kính đeo mắt và xoa xoa mắt Trong bố có vẻ mệt. Tôi thò tay vào túi và lấy ra một mẫu giấy viết màu xanh và tôi gói gọn con tem Ungster Avenger trong đó. Tôi bước lên phía trước như một kẻ đầy tớ, đặt gói giấy lên bàn bố và bước lùi lại. Bố mở gói giấy ra. Trời đất ơi! Bố nói là con tem A Bố lại đeo kính lên và dơ kính lúc của thợ kim hoàng để nhìn con tem. Bây giờ, tôi thầm nghĩ sẽ là phần thưởng của mình. Tôi thấy mình cứ nhìn đâm đâm vào môi bố, đợi đôi môi ấy cử động. Con lấy nó ở đâu? Cuối cùng bố cũng nói, với giọng nói dịu dàng quen thuộc có thể dồn người nghe vào chân tường Y như lấy đinh ghim chặt một con bướm Con tìm thấy nó, tôi nói Cái nhìn của bố mang đậm tính quân đội, có vẻ tàn nhẫn Chắc là bôn thê làm rơi, tôi nói Con tem đó là dành cho bố Bố quan sát nét mặt tôi y như một nhà thiên văn học nghiên cứu sao băng Flavia, con giỏi lắm, mãi sau bố mới nói, với đôi chút nỗ lực lớn và bố đưa cho tôi con tem Unser Avenger. Con phải trả ngay con tem cho người sở hữu chính đáng của nó. Vua dớt giờ ạ. Bố gật đầu, có vẻ sâu não lắm, tôi nghĩ vậy. Bố không biết làm cách nào con có được con tem này và bố cũng không muốn biết. Tự con đã đi quá xa và giờ con phải nhìn nhận thấu đáo sự việc. Thanh tra Hiu muốn con giao con tem cho ông ấy. Bố lắc đầu. Đúng kiểu cảnh sát, bố nói, nhưng cũng chính thống. Không, Flavia Ajanu này đã qua tay quá nhiều người rồi, có người cao quý, có kẻ hèn hạ. Con phải thấy rằng con là người thích hợp nhất. Nhưng phải viết thư cho đức vua như thế nào ạ? Bố tin là con sẽ tìm ra cách, bố nói. Đóng giúp bố cánh cửa khi con đi ra. Như thể muốn lấp kín chuyện đã qua, chú Dogger đang xuất phân từ chiếc xe cút kít trắc lên vườn dưa chuột. Cô Flavia, chú nói, hà mũ và lấy ống tay áo lau trắng. Một người phải viết thư như thế nào để gửi cho vua đây? Tôi hỏi. Dogger cẩn thận tựa sẻn vào nhà kính Về lý thuyết hay trên thực tế Trên thực tế Từng chú nói Tôi nghĩ tôi phải tra cứu đâu đó đã Từ từ đã, tôi nói Cuốn sách Enquietin upon Evering của cô Mulet Cô ấy cất sách trong chạng Chị ấy đang đi mua đồ trong làng Dogger nói Nếu chúng ta nhanh chân nhanh tay Có thể chúng ta sẽ thoát được vụ này Chỉ một phút sau, chúng tôi đã túng tụng bên cạnh chạng Đây rồi, tôi phấn khởi nói, vì cuốn sách đang nằm mở trên hai tay tôi Nhưng đợi đã cuốn sách được xuất bản cách đây 6 năm Liệu nó có còn đúng không? Đúng chứ, Dogger nói Trong thế giới hoàng gia mọi việc không thay đổi nhanh như thế giới của cô với của tôi đâu Phòng khách trống trơn Daffy và Feli đi đâu đó rồi, rất có thể bọn họ đang lên kế hoạch cho cuộc tấn công kế tiếp Tôi tìm được một tờ giấy viết thư đúng kiểu trong ngăn kéo, nhúng bút vào lọ mực và tôi chép yên nguyên lời chào trong cuốn sách dính mở của cô Mulet, cô viết tay thật nắng nót. Xin gửi quốc chủ thành kính nhất. Xin gửi đến Đức Vua. Xin Ngài vui lòng mở thư có đính kèm một đồ vật vô cùng quý giá vốn thuộc về Ngài và vật này đã bị ăn cắp hồi đầu năm. Làm cách nào đồ vật đó lại nằm trong tay tôi, một sự tiếp xúc tử tế. Tôi nghĩ vậy, không quan trọng, nhưng tôi xin cam đoan với Ngài rằng tên tội phạm đã bị bắt. Dễ hiểu lắm, Dogger nói khi nhầm qua vai tôi để đọc. Tôi đổi tư thế. Gì nữa không chú Không, Dogger nói Chỉ cần cô ký tên nữa thôi Mấy ông vua thích ngắn gọn Cẩn thận không làm dơ trang giấy Tôi chép phần kết trong cuốn sách Với sự thành kính sâu sắc nhất Tôi luôn là một bầy tôi trung thành nhất Và biết vân lợi nhất của đức vua Tiểu thư Flavia Geluser Hoàn hảo Dogger nói Tôi gấp gọn thư lại Lấy ngón cái tạo thêm một nếp gấp sắc bén nữa Tôi bỏ thư vào một trong những chiếc phong bì hạng nhất của bố Và viết địa chỉ Kính gửi vua giờ 6 Cung điện Buckingham, London, FW Anh Quốc Cháu có nên đánh dấu là thư riêng không? Đương nhiên, Dogger nói Một tuần sau, trong lúc tôi đang làm mát đôi chân trần trong hồ nước nhân tạo Xem lại các ghi chú về chất độc không màu, chất alkality trong cây độc cần Chú Dogger đột nhiên xuất hiện và ve vẩy cái gì đó trong tay Cô Flavia Chú gọi và lội qua hòn đảo, chân vẫn còn đi ủng Quần chú ướt sủng Và mặc dù chú ấy đứng đó Nước chảy nhần nhật xuống dưới y như vị thần biển Nụ cười của chú ấy vẫn sáng bóng như buổi chiều mùa hè Chú ấy đưa cho tôi một cái phong bì mềm mại Và trắng muốt như lông tơ con ngỏng Cháu có nên mở không? Tôi hỏi Tôi tin là thư đề gửi đến cô doctor nhăn mặt khi tôi xé nắp phong bì Và lấy ra một tờ giấy màu kem được gấp bên trong Tiểu thư Gia Lu Sơ thân mến Ta rất biết ơn cô vì gần đây đã thư cho ta Và trao lại món đồ tuyệt vời đó kèm theo thư Và chắc cô cũng biết món đồ đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với lịch sử gia đình ta, mà còn đối với lịch sử nước Anh nữa. Xin hãy đón nhận những lời cảm ơn sâu sắc nhất của ta. Và thư được ký tên rất đơn giản là George.